Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay Chúng ta hãy đến với một tập nữa của bộ truyện nhất định lĩnh hằng à, Một tập ngắn nhé Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ Những ý niệm này vừa hiện lên trong đầu bạch tiểu thuần Trong nhai mắt, trong đồng hắn hử lạnh Hắn không chậm trễ chút nào Âm thanh quyết đoán, thu hồi ánh mắt về phía tà hoàng Hắn lưu về phía sau vài bước Hướng về Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu thật sâu Tất cả đều dựa vào Thánh Hoàng cân nhắc quyết định Lời Bạch Tổ Thuần vừa nói ra Bên trong có mắt Tà Hoàng Cõi mắt sắc bén nế lên Thánh Hoàng nhau mắt lại Cũng khôi phục rắn vẻ bình thường Hở hứng mở miệng Hắn có thể ngăn cản một lần Nhưng không ngăn cản được tất cả các lần Đứng đầu thế giới thông thiên Chỉ có thể có một người Bản thân những lời này đã biểu lộ thái độ Bạch Tiểu Thuần lập tức lại bái cung kính nói cảm ơn Cảm ơn Thánh Hoàng Thành Toàn Bất quả lúc này qua thực không phải lúc Thông Thiên Vương kiên trì thêm một chút Chờ sau khi xử lý xong chuyện nơi này Bạn Hoàng sẽ tự sáng tạo ra cơ hội cho người Thánh Hoàng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thông minh như vậy làm được càng Làm việc càng khiến cho người ta thoải mái Giọng điệu quán không khỏi Cũng trở nên ôn hòa hơn một chút Lúc này nói xong Hắn lại nhìn về phía tàu hoàng Ánh mắt hai người nhìn nhau Cả hai đều là đối thủ cũ bao nhiêu năm Một ánh mắt Có thể đoán ra được suy nghĩ của đối phương Chuyện giữa bạch tiêu thuần cùng với thông thiên đạo nhân Theo bọn họ chỉ là có liên quan đến vấn đề mặt mũi So với phân thân chúa tể hiện tại này Tương đối bé nhỏ không đáng kể Mà trước đó Mỗi người bọn họ đều đã thử dò xét qua Xác định tu vi của phân thân chúa tể Cũng chỉ là ở thái cổ mà thôi Lại ở bên trong mạng nhện nơi này Ai? Tìm được rồi Chính là người đó Thánh Hoàng vừa nói ra lời này Thân thể trực tiếp biến mất Thời điểm hắn lại xuất hiện Thành đình ở trên tấm mạng nhện ở phía dưới Tà Hoàng hư một tiếng Mặc dù không nói tiếng nào Nhưng hiển nhiên hắn cũng đồng ý với phương thức này Hắn cũng xuất hiện ở trên mạng nhện Hai người đồng thời ra tay Tù vi thái cổ chấn động thiên địa Mạng nhện này như như cường hãn kiên cố Ở trước mặt bọn họ Mặc dù không thể nói là yếu đuối giống như là một chiếc lá Lại không mạnh hơn bao nhiêu Trong chớp mắt Nó đã bị trực tiếp đánh phá một lỗ thùng cực lớn Hai đại hoàng giả này Hóa thành hai đạo lưu quang Trực tiếp lại bước vào bên trong lỗ thùng Trong nhảy mắt biến mất Cùng lúc đó Đám quảng mục thiên tôn của Tà Hoàng Triều Cũng nhanh chóng đi đến lỗ thùng của Mạng Nhện Ở nơi đó Bọn họ chú ý mật thiết tới trận tranh đoạt giữa hai đại hoàng giả Không có pháp gì của Tà Hoàng Bọn họ không tiện đi tới Cho nên ở chỗ này chờ đợi đám người cổ thiên quân cũng vậy Bạch Tiểu thuần lạnh lùng nước mắt nhìn nhìn thông thiên đạo nhân sau đó hắn hồi ánh mắt theo Li cửu Thi Tôn cùng nhau chờ đợi một lỗ thùng khác trong khoảng thời gian này ánh mắt hắn cũng có mấy lần rơi vào trên người công Tôn Uyển Nhi chỉ có đều công Tôn Uyển nhi giả vờ không thấy được nhưng trước đó lúc Bạch Tiểu thuần cùng với thông thiên đạo nhân giao chiến những người khác qua hành động trường hại chỉ duy nhất được chỗ vị trí công Tônn Uyển Nhi Nhìn như là ngăn cản Nhưng trên thực tế dơ vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần Đây rõ ràng là chặn đường lui của thông thiên nạn nhân Chuyện này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Có chút ấm áp Sau khi thu hồi ánh mắt Hắn ngồi xuống khoanh chân Nhìn lỗ thùng phía dưới Trong lòng hắn có một chút tiếc nuối Dù sao ở bên trong phân thân của chúa tể cất dấu bí mật Đối với hắn mà nói Cũng rất động tâm Lại như vậy Hai bên chỗ này chậm mặc chờ đợi Thời gian chậm rãi trôi qua Mấy canh giờ sau Bỗng nhiên một tiếng gào trói tay Khiến cho tâm thần mọi người chấn động Từ trong một mạng nhện này Bỗng nhiên chuyển đến Âm thanh đến nơi này đã yếu ớt Có thể thấy được nó cách nơi đây rất xa Còn Có cái tiếng sấm đấu pháp Từ phía xa chuyển tới Âm thanh này càng thêm tuyệt điệt Tiếng độ lớn không ngừng chuyển đến dư âm Bên ngoài lỗ thùng tất cả mọi người lập tức Lên tinh thần tập trung nhìn lại Mặc dù không nhìn thấy được trên trường Nhưng sóng dao động đấu pháp này Lại càng lúc càng mạnh Thậm chí mặt đất cũng đang run dày, Giống như ở bên trong mạng nhện này Đang núi lở đất nứt vậy Âm thanh này dữ dội Khiến cho tất cả thiên tôn bên ngoài mạng nhện chú ý Bạch Tiểu Thuần ở trong một đoàn người Cũng tập trung tinh thần nhìn lại Mặc dù không nhìn thấy được bên trong mạng nhện Có chuyện gì xảy ra Nhưng thông qua những tiếng nổ lớn liên tiếp này Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đoán được Giờ khác này Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng ở bên trong Đang cùng phân thân chúa tề Ở bên trong cái kén lớn này sinh ra Tiến hành đối pháp kinh điện Có thể khiến cho hai đại Ho hoàng giảá cổ xuất thủ như vậy có thể thích được phần để qua, giờ, không chỉ bạch tiêu thuần lỗ ra, động, ra thân cực Trong lòng phần lớn bọn họ Đều cầm thấy hai đại thái cổ gia Tây Tất cả đều ở trong sự khống chế Chỉ là ý nghĩ này Theo thời gian trôi qua Càng lúc càng dao động Thật ra mọi người Thật ra theo mọi người Chuyện này chắc hẳn là phải được giải quyết rất nhanh Nhưng hiện tại đã tròn 3 ngày Trong 3 ngày này Từ mạng nhiệt ở bên trong chuyển đến tiếng nổ Trước sau không ngừng Những mạng nhiệt bao trùm vào đất Mặc dù không có tiếp tục lan tràn Nhưng khi thì lại co lại Thậm chí vật tốc độ mắt thường có thể thấy được Không có ít khu vực Nhanh chóng hóa thành vật chất giống như là vỏ trứng Một màn quỷ dị này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng với thiên tôn hai bên Tim đều đập rộn lên Trong lòng chậm rãi càng thêm bất ản Thời gian quá lâu Dỡ thêm đạo lý Không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới đúng Lúc này cổ thiên quân cùng với tư mã vân hoa Ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Nhìn nhau một cái Nhỏ giọng mở miệng nói Trong lòng Linh Kiều Thiên Tôn thầm gây lạnh Không nói gì Bạch Tiểu Thuần cũng dường như suy nghĩ tới điều gì đó Càng cùng lúc đó Các Thiên Tôn của Tà Hoàng Trường ở bên kia Từng người cũng đang nhỏ dọng bàn luận Phân tích đáp án Lại như vậy Khi ngày thứ tư tới Tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Đều cảm thấy cực kỳ không thích hợp Thậm chí hai người cổ Thiên Quân cùng với quả Mục Thiên Tôn Đều dự định muốn đi vào xem thử tình hình như thế nào Đúng lúc này Bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh kịch liệt hơn So với trước vô số lần Số lượng từ bên trong mạng nhện này Quần quận bạo phát ra ngập trời Giống như có trăm vạn thiên đôi Ở bên trong đánh phá Còn có một tiếng gào thét thi lương Khiến cho trong lòng tất cả mọi người điên cuồng run dày Hỗn độn ở bên trong Xuyên qua ra Khiến cho thiên địa thoáng cái chút ảm nạm Phòng vân cuốn ngược Sau đó từ bên trong lỗ thủ mạng nhện kia Thành đình có hai đạo cầu vồng gào thét ra Tốc độ quá nhanh Thậm chí tất cả mọi người không cách nào có thể kịp phản ứng. Hai đạo cầu vòng đã lao ra khỏi lỗ thùng. Hai bên tách xa nhau. Thời điểm xuất hiện, từng người ở bên cạnh thiên tôn của triều đình bên mình. Hai đạo cầu vòng này chính là Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng. Lúc này vừa xuất hiện, sắc mặt hai người đều tái nhợt, hít thở dồn dập Hình như bọn họ đều bị thương không nhẹ. Từng người phun ra máu tươi, sắc mặt còn có phần thâm trầm. Hình như là chuyến này không có thuận lợi. Trong lòng đám người Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo no lắng Không đợi bọn họ mở miệng Hỏi ý kiến Thánh Hoàng bỗng nhiên quay đầu lại Ánh mắt đào qua ở trên người cổ thiên quân Cùng với đám người Bạch Tiểu Thuần Âm thanh vô cùng nghiêm túc Còn có một phần nhất định Phải được ý nhanh chóng mở miệng Phần thần truất đề này Là một tồn tại màu đỏ Giống như là rắn mối vậy Tù vì đã là thái cổ trung kỳ Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Trở thành thái cổ hậu kỳ Ta cùng với tàu hoàng đồng loạt ra tay Sử dụng đòn sát thủ Hợp lại tất cả Cũng chỉ có thể là đánh cho nó trọng thương Khiến tu vi rơi xuống đến cảnh dưới thiên tôn Nhưng nó bị trọng thương bỏ chạy Triển khai thần thông nào đó Tránh được sự tìm kiếm của chúng ta Trong thời gian ngắn không có nào có thể tìm được nó Cho nên hiện tại Ta cần các người phái 5 người xuống Tách nhau ra tìm kiếm Cần phải tìm được phân thân trú để Có thể bắt giữ hay là hay nhất Còn nếu không thể Nhất định phải cấp được thi thể quán vào trong tay Chỉ cần có thể tìm được 5 người các người Mỗi một người sẽ được ban cho một thiên tôn đan Sử dụng thiên liên chế luyện ra Thánh Hoàng biết Những thiên tôn dưới quyền mình Muốn để cho bọn họ ra sức Nhất định phải cho ra đủ hồi báo Lúc này cho dù trong lòng Cũng không chậm chẽ chút nào Đưa ra lãi nặng Thiên tôn đan Cho dù là tư mã vân hoa Sau khi nghe được ba chữ này Không cách nào không chế hít thở ở trên dồn dập hơn một chút Bạch Tổ Thuần lại có chút nghi ngờ Hắn có thể nghe được Thiên Tôn Đan này là đồ tốt Có điều không biết cụ thể thế nào Thiên Tôn Đan Thánh Hoàng Triều ta từ chức tới này Tổng cộng lại luyện chế được 17 cái Hiện tại chỉ còn lại có 9 cái Sau khi ăn xong Có thể khiến cho Thiên Tôn ở trên cảnh dưới nhỏ Đột phá lên Nắm giữ trí ít ngoài 6 phần khả năng Thánh Hoàng đứt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Giải thích một chút Bạch Tiểu Thuần vừa nghe những lời này Trong nhé mắt Có mắt lại tròn xoe Trái tim đập thỉnh thỉnh Hắn lập tức lại ý thức được Cái gọi là thiên tôn đan này Tác dụng cùng với mình trước đó hấp thú sức sống Ở trong cái kén Lớn đạt được Có hiệu quả là tốt như nhau Lại còn có loại đan dược này Bạch Tiểu Thuần nhất thời động tâm Hắn cũng chú ý đến cổ thiên quân Cũng với linh cửu thiên tôn như vậy Cần giả thiên tôn Hậu Kỳ Rõ ràng đều không bình tĩnh Hắn lập tức hiểu rõ Thiên tôn đan này Sợ là còn có tác dụng khác mới đúng Có lẽ có thể khiến cho thiên tôn Ở thời điểm trùng kích thái cổ Có gia tăng nhất định sao Ánh mắt Bạch Tiều Thuần nế lên Hắn nhìn thấy được tào hoàng ở bên kia Đám người tuyệt địa thiên tôn lúc này Đều như là không nén được Hưng phấn Cảnh tượng như vậy Không chỉ Bạch Tiều Thuần nhìn thấy được Đám cổ thiên quân đều chú ý tới Đồng thời các thiên tôn của Tào Hoàng Triều Cũng thiết được đám người Bạch Tiều Thuần Ở đây kích động Ánh mắt của hai bên chỉ đào quanh lẫn nhau Lập tức hiểu được chuyện này là thế nào Điều này hiển nhiên là hai đại hoàng giả Thái cổ mặc dù có thể tổn thương Nặng nề phân thân chúa tể Nhưng lại cùng lúc bọn họ còn thực tiêu hao không hề nhỏ Về phương diện khác Lại là giữa bọn họ Có tâm tranh đoạt Nếu như tiếp tục nữa Thứ nhất đo lắng bị đối phương cướp đi cơ duyên Thứ hai cũng lo lắng sẽ bị rắn mối lớn này Một lần nữa chạy trốn Lần này đã xuất hiện bất ngờ Bọn họ vốn phán đoán thái cổ xưa kỳ Nhưng phân thân chúa tề này Lại đạt đến trung kỳ đỉnh phong Nếu như để lại hắn chạy trốn Thời điểm xuất hiện tiếp theo Sợ là đối với hai người bọn họ Cũng sẽ là một tai họa Cho nên ở sau các loại suy nghĩ Hai vị hoàng giả này đã đạt được một sao hẹn Bọn họ không ra tay Chấn thủ ở bên ngoài Đề phòng thân thể của chúa tề này chạy ra Đồng thời mệnh lệnh thiên tôn ở dưới quyền Chém dứt tranh đoạn Kể từ đó bọn họ kiềm chế lẫn nhau Còn để cho người dưới quyền thu được cơ duyên Từ trình độ nào đó mà nói Mặc dù số lượng người bên phía Tà Hoàng Triều Nhiều hơn so với Thánh Hoàng Triều Nhưng chung quy công bằng hơn so với trước một ít Về phần chuyện số lượng thiên tôn của Tà Hoàng Triều Vượt quá Thánh Hoàng Triều Lấy sự khôn khéo của Thánh Hoàng Hình như là đều có thể giao hẹn khác Cố với Tà Hoàng Về phần cụ thể Bạch Tàu Thuần không biết Lúc này hắn suy nghĩ Một mặt là thiên tôn đan Về mặt khác Lại là phân thân chúa đề Bị hai đại thái cổ này xem trọng Bạch Tiểu Thuần bên này cũng cực kỳ động tâm cất giấu bí mật đột phá thái cổ Mặc dù với ta mà nói Khoảng cách quá xa rồi Nhưng nếu mắt mở trừng trường nhìn người khác thu hoạch Cũng quá thiệt đi Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt Cũng có ý định này giống như hắn Cũng không phải chỉ có một người Giờ khắc này những thiên tôn hai bên ở đây Đều dâng lên ý nghĩ cùng loại Chỉ có điều ý điểm này Mặc dù dâng lên Nhưng mọi người không dám nổi lòng thăm Bọn họ cũng đều hiểu rõ hai đại thái cổ Có thể để bọn hắn đi Như vậy đối với suy nghĩ của bọn họ hiển nhiên cũng có dữ liệu Đây chính là thầm chấp nhận bọn họ Có thể thu được một phần nhỏ máu thịt của chúa đề Đương nhiên Tuyệt đại đa số Vẫn là phải nộp lên trên Điều này tuy là suy đoán của mọi người Nhưng hai đại hoàng già cũng không có mở miệng nói thẳng Nhưng đối với đám người cổ thiên quân cùng với quảng mục thiên tôn đã là tín hiệu rất rõ ràng. Dù sao mọi việc như vậy đã từng cục phát sinh qua vài lần, mỗi lần đều như vậy. Tuần theo pháp chỉ của Thánh Hoàng Cổ thiên quân hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị ôm quyền, thóng một cái. Toàn thân hắn hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng đến mạng nhện phía dưới. Ba người từ mã vân hoa, trần tô, linh cửu thiên tôn, ánh mắt đều chấp động. Lần lượt ôm quyền Sau đó bay về phía bên trong lỗ thùng Cùng lúc đó Những thiên tôn bên Thào Hoàng Triều Bao gồm cả công tôn Uyển Nhi Tim đầu đập rộn lên Tất cả đều triển khai tốc độ Từng người nhờ vào bên trong lỗ thùng Bạch Tiểu Thuần cũng không có đạo lý nào không đi Hắn thoáng suy nghĩ một chút Sau đó cũng hóa thành cầu vòng Bay vào lỗ thùng tiến vào Thế giới trong mạng nhện Cho đến khi tất cả mọi người tiến vào Bên ngoài lỗ thùng mạng nhện Hai người tà hoàng cùng với thánh hoàng nhìn đối phương một cái Sau đó bọn họ khoanh chân ngồi xuống Thần thức tản ra Bọn họ cũng không phải là nhìn về phía bên trong mạng nhện Mà là khuếch tán ra Đề phòng con rắn mối lớn này Từ những phương hướng khác của mạng nhện bỏ chạy Điều này lại chẳng khác nào Phong tỏa tất cả đường lui của đối phương Giống như là bắt con ba ba ở trong hũ Khiến cho phân thân chúa tể này Có chạy đằng trời Ta khuyên người không nên tồn tại huyến tưởng Lần này máu thịt của chúa tể Nhất định thuộc về ta. Dỡ theo giao hẹn Ta sẽ cho người hai phần Tà Hoàng cười lạnh Bỗng nhìn mở miệng Và rồi nếu không phải là người cố ý để ăn đi Cần phải phiền phức như vậy sao Thánh Hoàng nghe vậy ngờn đầu Nhìn chăm chăm vào Tà Hoàng Thần sắc hắn đã không còn ôn hòa nữa Mà là trong sự âm u lạnh lẽo Mang theo một tia tức giận cùng nghi vấn Vậy mỏi mắt mong chờ Đối mặt với phản ứng của Thánh Hoàng Tà Hoàng cười khẽ Hắn nhắm hai mắt không tiếp tục để đi tới nữa Bên trong mạng nhện Vì trời cao bị che phủ Khiến cho toàn thế giới tối tăm một mảnh Đia sáng rất yếu ớt Ở trong mắt của người phàm Nơi đây giống như là ban đêm Nhưng trong mắt tu sĩ Mặc dù bốn phía xung quanh mông lung Nhưng vẫn có thể thấy rõ tất cả Chỉ có điều nơi đây quỷ dị Mặt mà đất màu xám Bất luận là rẽ núi hay là thực vật Tất cả cũng đều là cảnh tượng giống như cho bụi Khiến cho ngoại trừ bạch tiểu thuần Cùng với công tôn uyển nhi ra Các thiên tôn khác đều không thích ứng được Dù sao Mức độ quỷ dị ở đây Cho dù là thiên tôn Ở lần đầu tiếp xúc Đều cảm thấy hãi hùng ghép vía Nhất là tương tự với huyễn cửu quận Ở trong mạng nhện này Tồn tại một ít làng Thành trấn không bị hóa thành cho bụi tu sĩ cùng con dân bên trong Giống như là xác không hồn Khắp nơi khắp trốn Lộ ra khí tức làm cho lòng người kinh sợ Ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng với công tôn Nguyễn Nhi ra Tất cả những điều này Cũng làm cho mọi người bên ngoài Cần phải có một ít thời gian đi phán đoán cùng thích ứng Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần Covid công tôn Uyển Nhi Vì trước đó từng trà cao huyến kiểu quận Ở bên trong mạng nhện này Mặc dù không thể nào nói là như cá gạp nước Nhưng đã sống thành thói quen Lúc này vừa hạ xuống Từng người lại tản ra Lao về phía các phương hướng khác nhau Ở đây dù sao không phải chỉ là đất đai của một quận huyến kiểu Mà là gần như hơn nửa tiên vực thứ hai Bao hàm chỉ ít 7 châu Trong phạm vi to lớn Khó có thể hình dung Phạm vi mênh mông như vậy Đi tìm một phân thân chốt để trọng thương Độ khó của chuyện này Cũng theo đó tăng lên quá nhiều Chỉ có điều bọn họ ở chung một chỗ 12 vị thiên tôn Lực lượng này có thể nói là ngưng tụ tất cả lực đỉnh phong của tiên vực Vĩnh Hằng Mỗi một thiên tôn đều toàn được khuếch tán ra thần thức Cũng có thể bao trùn được một phạm vi rất xa Nhất là nơi đây Theo phân thân chốt để thương tổn thương nặng nề Theo hai đại thái cổ trước đó ra tay Sóng dao động có thể ảnh hưởng tới thần thức cũng giống như là cây không có rẽ Yếu đi rất nhiều Cái này khiến cho mọi người tập trung ở bên trong mạng nhện Toàn lực tìm kiếm Hy vọng tìm được phân thân chúa tể Cũng không phải là không có khả năng Tối đa chính là thời gian dài hay là ngắn mà thôi Lúc này theo bạch tiểu thuần Cùng với công tôn uyển nhi tản ra Ánh mắt đám người cổ thiên quân đều lé lên Từng người lựa chọn một phương hướng nhanh như tiền bắn lao đi Đám người quảng mục thiên tôn cũng như vậy Mọi người đều dựa vào cơ duyên của mình Nếu một người có thể thành công Tất nhiên là hai nhất Nếu như không được còn có thể truyền âm với nhau Liên hợp ra tay Hiển nhiên Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng cũng như vậy Vì nhất định phải hoàn thành được chuyện này Không muốn thiên tôn giữ quyền vì lợi ích Mà từ chối liên thủ Do đó để mất đi cơ hội tốt Cho dù ở bên phần thường chỉ cần có thể nhận được Như vậy mưa móc đều dính Tất cả mọi người đều có ban thưởng Có thể tưởng tượng được, một khi có người tìm được phân thân của chúa tể, như vậy thiên tôn hai bên tranh đoạt sẽ là cực kỳ kịch liệt. chứ có điều nơi đây quá lớn, cho nên cũng tồn tại quá nhiều biến số. Thời khắc này, Bạch Tổ Thuần là ở trên bầu trời gào thét đi về phía trước. Thần thức quán dĩ nhân là tản ra, lướt ngang qua thiên địa xung quanh, tìm kiếm vết tích cùng sóng dao động của phân thân chúa tể. Đây dù sao, cũng là phân thân của chúa tể, cho dù bị trọng thương, nhưng đây cũng chỉ cách nói của tà hoàng cùng thánh hoàng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đi về phía trước Trong lòng vừa cân nhắc Thật sự lo so sánh với những người khác Hắn cùng với công tôn Uyển Nhi Đã tự mình từng cảm nhận qua trình độ đáng sợ Của vị phân thân trút tể kia Đến bây giờ Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại Ở trong đầu cũng có thể hiện ra hình ảnh đáng sợ Dưới một trường kia Toàn bộ huyền cửu quận tan thành mây gói Hắn còn suy đoán Phân thân trút tể này chỉ kém một tia Lẽ có thể đến thái cổ hậu kỳ Vô cùng có khả năng Một tia thiếu hụt này Chính là bộ phận sức sống Bị mình sử dụng vĩnh dạ tan hút đi Nếu như rắn mối lớn này Thực sự đạt đến thái cổ hậu kỳ Sợ là tàu hoàng cùng thánh hoàng đần này Cũng sẽ cực kỳ chật vật Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Càng thêm khẳng định Phần thân truất đề sợ căm hận đối với mình Còn muốn mãnh liệt hơn với những người khác rất nhiều Ta lại không phải cố ý Ai bảo nó ở cửa nhà ta mở miệng làm như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ủy khuất Nhưng hắn lại không cách nào Lúc này hắn hạo quyết tâm Chỉ cần tìm được tung tích con rắn mối lớn này Mình sẽ lập tức truyền âm Tìm người qua cùng nhau đối phó Về phần ý nghĩa ăn mảnh Có thể những người khác có Nhưng Bạch Tàu Thuần ở đây hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào Hắn thậm chí còn nghĩ Tốt nhất là người của Tào Hoàng Triều phát hiện ra Nói như vậy Có bọn họ ở phía trước thử một chút mới có thể đoán được chiến lược cụ thể của phân thân chúa tể này hiện tại Nghĩ vậy Bạch Tàu Thuần ở trên phương diện tìm kiếm Cũng sẽ không có nhiệt tình lớn như vậy Lúc này an toàn nàm chủ Trong lúc lao đi Thần thức mặc dù tản ra Nhưng không có điểm cố định Chỉ là ứng phó đảo qua mà thôi mà Phạm Vi mạng nhận này Thực sự quá lớn Theo thời gian trôi qua 3 ngày trôi qua rất nhanh 12 vị thiên tôn đã từng người từng người tản ra tìm kiếm Bọn họ cũng không ngốc Mặc dù tản ra Nhưng giữa bọn họ vẫn có liên hệ Còn có cảnh giác vô cùng Không để cho phần thân chúa này Có khả năng tiêu diệt từng bộ phận Nhất là cũng có không ít thiên tôn, cảm thấy cách nói của hai đại thái cổ giống như là cắt dấu một cạm bẫy nào đó. Đám người bọn họ tiến đến có thể chỉ là mồi nhử mà thôi. Loại ý nghĩ này dâng lên cũng khiến cho một số người càng cảnh sát hơn. Ở trong ba ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận vô cùng. Hắn mặc dù không có tìm được nửa điểm tung tích của phân thân chúa tể, nhưng lại thấy được 7-8 chỗ giống như là làng. Thôn huyền cửu quận kia, từ bên ngoài nhìn lại tất cả vẫn giống như bình thường, chỉ là truyền ra tiếng khóc. Khiến cho mỗi lần Bạch Tiểu Thuần gặp phải Sau đó đều lập tức trách xa Bạch Tiểu Thuần lựa chọn phương hướng Là chỗ Vân Hải Châu Lúc này theo thời gian Ngày lại ngày trôi qua Hắn cũng đến khu vực Vân Hải Châu Nhìn thành trì nơi này Vốn là chỗ quen thuộc Lúc này mặc dù không xuất hiện hình ảnh những tu sĩ kia cắn nốt tất cả Nhưng tất cả những kiến trúc đều trở thành cho bụi Tâm tình của Bạch Tiểu Thuần cũng rất kém Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng Đang muốn tiếp tục bay về phía bắc Nhưng vào lúc này Thần sắc bỗng nhiên thoáng động Bước chân hắn chật dừng lại Vỗ túi chữ vật Lấy ra ngọc giản truyền âm Thần thức hắn đảo qua một cái Ở trong chớp mắt Ở trong đầu của hắn lập tức nghe được sóng dao động của Linh cửu thiên tôn Mang theo âm thanh vui mừng bất ngờ Tìm được rồi Các người mau tới đây Âm thanh xuất hiện Càng có một đạo thần niệm chỉ dẫn Lập tức xuất hiện ở bên trong thần thức của bạch tiểu thuần Xác định phong tòa ở một hướng Bạch thuần trận chừng mắt hắn không chútt do dự xoay người thắng một cái lao thẳng đến chốt thần nghiệm xác định Phong tỏa mấy ngày qua tốc độ quán chức sau không nhanh không trọng lúc này biết là thời khắc cẩn cấp nhất thời án để bạo phát ra toàn diện trong tiếng nổ lớn toàn thân hắn giống như là biến mất là gì đi về phía trước cũng mày khoảng cách không quá xa tốc độ của bạchể tuần đã triển khai đến cực hạt năng được khôi phục bất từ trường sinh công cũng có bất kỳ thời khác nào không ngừng bạo phát lại giống như là cho Bạch Tiêu Thuần gần như lực lượng vô hạn, khiến cho hắn có thể tiếp sau duy trì loại tốc độ cực hạn này, dường như muốn cắt phá trường không. Tình trạng này rằng có 3 canh giờ. 3 canh giờ. Khoảng cách bày giá có thể so với lộ trình mấy ngày trước, càng lao nhanh về phía trước, cuối cùng hắn cảm nhận được phía trước của ký tức của Linh Cửu Thiên Tôn. Hắn còn cảm nhận được, ngoài ký tức của Linh Cửu Thiên Tôn ở phía trước, còn có một đạo sóng dao động trận pháp kinh người khuếch tán ra khắp nơi. Dần như là phong tỏa tất cả Càng tới gần Bạch Tử Thuần lập tức liền thấy trận pháp này tàn ra ánh sáng màu đỏ Ở bên trong ánh sáng màu đỏ này Mang theo sương mù màu đen Ánh sáng cùng với sương mù dung hợp Dần như là hình thành một cái chén lớn úp lại Bên trong phạm vi ngàn dặm Đã bị bạo và bao phủ ở bên trong mơ hồ có thể thấy được Trên sương mù màu đen này Có ba gương mặt cực lớn Đó là tuyệt địa thiên tôn Nguyên yêu tử cùng với thông thiên đạo nhân Ba người bọn họ lúc này đang lạnh đùng nhìn đám người Linh Cửu. Mà ở bên ngoài trận Pháp, lúc này Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, cùng với Tư Mã Vân Hoa đều đứng ở nơi đó, sắc mặt bọn họ biến hóa. thỉnh thoảng truyền âm, lo lắng chờ đợi. Bạch Tều Thuần xuất hiện, lập tức khiến ánh mắt ba người nhìn lại. Thần sắc còn có ý vui mừng. Trần Tô khoảng cách quá xa, còn gần hai canh giờ nữa. Không đợi kịp. Ba người cổ thiên quân nhìn nhau một chút Lập tức liền mở miệng giải thích Tình hình cho Bạch Tiêu Thuần biết Người phát hiện phân thân máu thịt của chúa tể sớm nhất Chính đã Linh Cửu Thiên Tôn Chỉ có điều tốc độ của thân phân chúa tể này quá nhanh Lập tức đã đi xa Trong lúc Linh Cửu Thiên Tôn đang truy kích Bị quảng bục thiên tôn của Tà Hoàng Triều gặp phải Sau khi nhìn thấy được phân thân của chúa tể Quảng bục thiên tôn lập tức triệu tập đám người của Tà Hoàng Triều Thiên tôn của Tà Hoàng Triều chiếm ưu thế về số lượng người Và lúc này cũng thể hiện ra Đồng thời tốc độ bọn họ xuất hiện Nhanh hơn so với đám người cổ thiên quân Không chỉ bố trí trận pháp ngăn cản Linh cựu thiên tôn Còn có tuyệt địa chủ trì ở bên trong trận pháp Hình thành phong tỏa Đồng thời ở trong trận pháp Còn có mấy vị thiên tôn đang bắt vân thân Của chúa tể Không đợi thêm nữa, bốn người chúng ta ra tay Trước đánh phá trận pháp Rồi lại xem tình hình Cổ thiên quân hung hằng cắn răng một cái Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Từ mã vận hòa của với Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ được cơ hội có được Lúc này nếu ngồi yên không để ý đến Sẽ thực sự mất đi cơ hội cuối cùng Vì vậy hắn dơ tay phải lên hư không chớp một cái Đại kiếm bác mạch nhất thời ở trong tay Kiếm quang đói đi Bốn người trực tiếp lại hóa thành bốn cầu vòng Lao thẳng đến trận pháp đang nổ mạnh Thông thiên đạo nhân Nguyên yêu tử Công biết tuyệt địa Sắc mặt ba người biến đổi Bọn họ lập tức gia tăng trận pháp Khiến cho lực lượng trận pháp càng thêm dồi dào. Mắt thế hai bên sẽ va chạm. Nhưng vào lúc này biến đổi khác thường nổi lên. Một tiếng kêu thi lương thảm thiết. Trực tiếp lại từ bên trong sương mù trận pháp. Đột nhiên chuyển ra. Tiếng kêu thảm thiết này. Căn bản cũng không giống như là âm thanh. Con người có thể phát ra. Mang theo lực xuyên thống ánh điện. Giống như là dã thú nào đó. Đang gặp phải nguy cơ sinh tử. Sau khi bị ép vội vàng đến một trình độ nhất định. Phát ra tiếng giít gào cuối cùng. Sinh mạng chính là lực xuyên thấu khiến cho trận pháp sương mù này chật vặn vẹo. Ngay cả gương mặt cực lớn của ba người thiên tôn tuyệt địa Huyễn Hóa ra cũng trở nên bất ổn. Là phân thân chuối đệ kia. Đáng chết bọn họ sắp thành công. Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hóa biến sắc, tốc độ của hai người nhanh hơn, trực tiếp lại đánh về phía trận pháp sương mù. Kiếm khí của Cổ Thiên Quân ở trong chớp mắt ngập trời, kiếm quang sắc bén này giống như là muốn xé rách thế giới, nó đi qua nơi nào, hư vô nơi đó liền tan vỡ. Từ mã V vân Hòa ở đây bấm khuyết thân thể giúp cuộc phát thành 9 phần thân cùng với bản tôn mỗi một người đều có chiến lượci T tôn kinh người ẩ ầm hạ xuống không kết thúc Li cửu Thiên Tôn cũng triển khai toàn lực hắn đi qua nơi nào muôn màu muôn vẻ hình thành một pháp tắc diệt sạch khiến tất cả ảm đạm huy diệt tất cả Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng nếu như phân thân chúa tể thực sự bị chém giết như vậy đám người của tà Hoàg Triều chiếm ưu thế về số lượng bọn họ lấy được thi thể căn bản Không có khả năng bị thiên tôn của Thánh Hoàng Triều cướp đi Cơ hội duy nhất Chính là dưới tình huống Phân thân chúa tể không chết Còn có một chút khả năng Phân thân chúa để này cũng quá yếu Bạch Tiểu Thuần lại không có thời gian Để suy nghĩ nhiều Tay phải hắn cầm đại kiếm bác bạch trực tiếp chém xuống Phối hợp với ba người cổ thiên quân 4 người liên thủ Dường như hình thành một trận gió bão hung bão. ở Trong tiếng nổ lớn Tất cả lại trực tiếp dơ vào trên sương mù trận pháp Thiên địa chấn động Tám vương run dày Giống như từ lúc khai thiên đập địa Trận gió bão hung bạo này Giống như có thể xe rách tất cả Trực tiếp lại cứng rắn mở ra một thông đạo lớn Ở trên trận pháp sương mù này Ban đầu dưới sự liên thủ của bốn người Sẽ không có tuận lợi như vậy Thật sự trước đó phân thân chúa tề Ở trong trận pháp sương mù gạo thét lào ra Đã từ bên trong khiến cho trận pháp này xuất hiện bất ổn Lúc này bốn người ra tay Còn là một đòn nghiêm trọng Lúc này mới khiến cho trận pháp mở ra thông đạo Nhưng tuyệt địa thiên tôn, thông thiên đạo nhân Cùng với nguyên ưu tử Bọn họ sở dĩ không tham dự vào Ở bên trong sương mù chém giết Mà lại ở bên ngoài chính là muốn ngăn cản đám người cổ thiên quân Lúc này mắt thấy trận pháp bị xé mở Ba người lập tức ra tay toàn lực Mượn trận pháp gia tăng Khiến cho trận pháp phát ra tiếng nổ lớn Sương mù quần quận huyện hóa ra mười mấy bàn tay to Trộn về phía bốn người cổ thiên quân Mười mấy bàn tay to này Phối hợp với trận pháp Phối hợp với tu vi của ba người tuyệt địa Giúp cục bạo phát ra lực lượng có thể so sánh với thiên tôn trung kỳ Lúc này phân nửa đều chụp vào cổ thiên quân Một phần ngăn cản linh cửu thiên tôn Về phần bạch tiểu thuần cùng với tư mã vân hoa ở đây Cũng lần lượt có ba bàn tay chụp tới Những bàn tay to Mặc dù đều có đầy đủ lực lượng của thiên tôn Nhưng để không phải thể hiện ở trên phương diện công sát Mà là ở trên phương diện phòng hộ Cùng với dây dưa khó giải quyết được Hiển nhiên Mục đích của ba người tuyệt tu Chính là muốn quận đến đám người Bạch Tiểu Thuần Tranh thủ thời gian cho quảng mục Thiên Tôn Cùng với các Thiên Tôn khác của Tàu Hoàng Triều Tiếng sấm nhất thời truyền ra bốn phường Đại kiếm Bắc mạch ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Theo ánh sáng lập lè Quét ngang xuống Trực tiếp chặt đứt một bàn tay Nhưng hai bàn tay khác gạo thét tới Lại khiến cho hắn không thể nào lưu về phía sau một chút Cùng lúc đó Linh cửu Thiên Tôn cũng tốt Cổ Thiên Quân cũng được Đều như vậy Bốn người ra tay Mặc dù sắc bén Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Hiển nhiên không cách nào có thể hoàn toàn Xe rách được lỗ thùng Dù sao bản thân trận pháp này không kém Lại có 3 vị thiên tôn chấn thủ Nếu như không gặp phải bất ngờ xuất hiện Sợ lập quần đấu mấy canh giờ Cũng có khả năng Nhưng vào lúc này Bỗng nhìn từ bên trong trận pháp sương mù kia Lại truyền ra một tiếng gào thét thê lương Lần này còn mãnh liệt hơn so với trước đây Lực xuyên thấu cũng lớn hơn nữa Khuất tán ra khắp nơi trong nháy mắt, trận pháp sương mù này có phần ngoài bị tổn thương, ở bên trong còn bị sóng dao động, vốn cũng ở dưới tình huống không ổn, càng thêm vạn vẹo lay động. Thậm chí có khu ít nơi, sương mù rõ ràng đang quẩn quẩn, chợt xuất hiện dấu hiệu lãng đi. Ánh mắt bạch đầu thuần lóe lên, kiếm khí đại kiếm bác mạch bất mạnh bạo phát ra. Đám người cổ thiên quân cũng nắm lấy cơ hội, mỗi người đều phát ra đòn sát thủ của mình, huyễn hóa ra thần thông kinh người lao thẳng đến những bản tay to kia. Sắc mặt ba người tuyệt điệt, Thông Thiên đạo nhân, cùng với Nguyên Ưu Tử điên cuồng biến đổi. Bọn họ biết lúc này là thời điểm mấu chốt, ba người hung hăng cắn răng, từng người cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, khiến cho phạm vi tu vi tản ra lớn hơn, gia tăng trận pháp, nỗ lực khiến cho trận pháp ổn định lại. Hai bên giao chiến kịch điệt lấy trận pháp này làm trung tâm, bỗng nhiên được triển khai. Ở Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ lớn vàng lên, thiên địa chấn động. Nhưng trận pháp này cực kỳ không tầm thường, ba người tuyệt địa có tập hợp lại toàn lực. Ở dưới sự lay động kịch liệt này, trận pháp sương mù giúp cục từ từ trở nên ổn định, cho dù bốn người Bạch tiểu Thuần Chém đất rất nhiều bàn tay, thâm nhập đến bên trong sương mù, nhưng bốn phía xung quanh bọn họ lại nhanh chóng xuất hiện càng nhiều cánh tay, cu vít từng tầng sức cản Ở dưới lực cản này, bốn người mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được bài xích mãnh liệt đến từ bốn phía xung quanh. Đáng chết, đây là trận pháp gì vậy? Cứ tiếp tục như thế này nữa, ở trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không cách nào có thể đi vào được. Cho dù là không vào được Cũng phải nghĩ đến biện pháp ngăn cản bọn họ thành công Ba người cổ thiên quân Nghiến rằng nghiến lời Ánh mắt bạch tiểu thuần lé lên Từ đầu đến cuối hắn đều không nói được một lời Nhưng trên thực tế Ánh mắt hắn thi thoảng lại nhìn về phía trận pháp sưng mù trong lòng Cũng đang suy nghĩ Có nên mạo hiểm một lần hay không Hắn tin tưởng vào bất tử cấm của chính mình Không nói xuyên qua trận pháp sưng mù này Nhưng chỉ ít để mình đi vào Xuất hiện ở trên chiến trường bên trong trận pháp Cũng vẫn có thể làm được Chỉ có điều Nếu như dẫn người cùng vào Lại tiêu hào quá lớn Rất khó thành công Cái này khiến cho lòng bạch tiêu thuần có chút dầu sĩ Lúc này đại kiếm bác mạch vung vầy Trong lòng lại đang so sánh được mất Bỗng nhiên Sau lưng của bọn họ Ở trong giây lát Lại truyền đến từng tiếng giết gạo à, Mình xin phép nghỉ nghỉ ở đây nhá Chúc mọi người ngủ ngon Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện